Buổi hay. Một hôm, tôi ngủ thiếp đi từ lúc chập tối, khi thức dậy, tôi có cảm giác như chân tôi cũng thức dậy. Tôi thả chân xuống giường thì lại thấy hai chân tê cứng, nhưng lúc này tôi tin chắc rằng chân tôi vẫn còn nguyên và tôi vẫn đi được. Cảm giác đó rõ ràng đến nỗi tôi hét lên vì vui sướng, hai chiếc chân không sao mang nổi thân tôi và tôi ngã lăn ra như tôi cũng bò được đến cửa và lần xuống cầu thang. Tôi tưởng tượng mọi người ở dưới nhà sẽ ngạc nhiên như thế nào khi trông thấy tôi. Tôi không nhớ vì sao tôi lại lóp mò được vào ổ mẹ tôi và ngồi lên lòng bà tôi. Trước mặt bà tôi có mấy người lạ đang đứng, một bà lão người cô đét vật đồ xanh nói giọng nghiêm khắc, át cả tiếng mọi người, cho nó uống thuốc bổ tử rồi chum kiếm đầu lại. Tất cả mọi thứ trên người bà lão toàn là màu xanh từ áo, mũ cho đến khuôn mặt điểm một đốm thịt thừa dưới mắt đều xanh, thậm chí đến tum lồng mọc trên nốt thịt thừa cũng xanh như một bụi cỏ. Bà lão chẹp môi sứ sủm, bĩu môi lên và nghe những chiếc răng xanh xanh ra nhìn tôi, đưa bàn tay đi căng đen không ngón dù đang tên rơ lên chep mắt. "Ai đấy?" tôi sụt sẻ hỏi. Ông tôi trả lời bằng một giọng nghe rất khó chịu. Đây là bà mới của mày đấy." Cượng cười, mẹ tôi đẩy Epkiny Maximus lại phía tôi. "Bố con đấy." Mẹ tôi nói gì rất nhanh và có kiểu, Maximus nhòe mắt, cúi xuống gần tôi và nói, "Bố sẽ cho con một hộp thuốc màu." Trong buồng rất sáng, góc phía trước trên một cái bàn có đặt những giá nến bằng bạc, trên mỗi giá có năm ngọn nến đang cháy. Dưới những giá nến đó là bức tượng thánh xin Đức Mẹ đừng khóc. Mà ông tôi rất quý Những hạt ngọc chai gắn trên bức tượng ấy Lấp lánh và khi chưa chảy ra Những viên ngọc thạch liệu Đỏ thấm trên đền vàng của bức tượng Phát ra những tia hào quang trói lọi Những khuôn mặt lờ mờ Tròn chính non như những cái bánh tráng Cùng với những cái mũi bẹt lặng lẽ Như sán vào những tấm kính Cửa sổ tối ôm trong gia vố Tất cả mọi vật xung quanh tôi Đều chập trần nghiêng nhà Còn bà lão vận đồ xanh Thì đưa những ngón tay lạnh bút Sao phau phía sau tai tôi và nói: "Nhất định rồi, nhất định rồi. Nó ngất rồi." Bà tôi nói và bế tôi ra cửa, nhưng tôi không ngất, tôi chỉ nhắm mắt lại thôi. Lúc bà bế tôi lên cầu thang, tôi hỏi bà: "Sao bà không bảo cháu chuyện ấy hít từ trước?" Bà: "Trà, thôi im đi. Các người là đồ lừa dối." Đặt tôi vào giường xong, bà tôi rúc đầu vào gối và khóc, toàn thân run lên, hai vai rung động. Bà tôi nghẹn ngào nói lắp bắp: Trâu khóc đi, khóc đi. Tôi cầu buồn khóc. Căn các tối và lạnh, tôi run lên, chiếc giường rung chuyển và kêu ken két, bà lão và đồ xanh vẫn hiện lên trước mắt tôi. Tôi giả vờ như cù và bà tôi đi ra. Mấy ngày trống rỗng trôi qua một cách đơn điệu như một dòng nước nhỏ. Sau lễ ăn hỏi, mẹ tôi đi đâu mất, không khí trong nhà trở nên phảng phဲ့ một cách nặng nề. Một buổi sáng, ông tôi lấy ra một cái đục đi tới cửa sổ và cậy mắt mít chat ở cung cửa hồi một đông. Bà tôi đi tới, tay bưng chậu nước với chiếc giẻ lau. Ông tôi khẽ khẽ hỏi bà: "Thiên hậu mưa ra." "Cái gì kia? Mừng lắm phải không?" Bà tôi trả lời cũng giống như trả lời tôi lúc đi lên cầu thang: "Cha, thôi im đi." Những lời đơn giản đó lúc này có một ý nghĩa đặc biệt, chúng che dấu một sự kiện gì lớn, đáng buồn không cần hỏi, nói ra nhưng mọi người đều biết. Ông tôi thận trọng tháo công cửa và đưa ra ngoài, bà tôi mở rộng cánh cửa sổ. Trong vườn tiếng sáo sǒu kêu, tiếng chim sẻ ríu rít, mùi thơm ngây ngất của đất sau khi tuyết tan ùa vào trong phòng. Trên thảm lọn sưởi, những viên gạch men hình vuông màu xanh nhạt ngược nhịu ngả sang màu trắng, nhìn chúng đồ cảm thấy lạnh lẽo. Tôi bò từ trên giường xuống sạt nhà. "Không được đi chân đất." Bà tôi nói. "Cháu muốn ra vườn, hãy chờ ít lâu nữa." Có hươn không, ngoại ý đưa cô đâu? Tôi không muốn nghe lời bà tôi, thậm chí nhìn mặt người lớn tôi cũng cảm thấy khó chịu. Trong vườn, những ngọn cỏ non xanh mượt đã nhú lên, những đỗ táo đã mọc ra và nở tung, rồi trên mái nhà nhỏ của mụ Petruna có một màu xanh non thật thích mắt, chỗ nào cũng thấy có nhiều chim, tiếng chim hót rộn ràng làn không khí thơm mát làm cho đầu óc tôi ngây ngất một cái hố chỗ bác Pius đẹp nát rũ tùm, nhưng cái hố đó thật khó chịu, nó không có một vẻ gì lạt mồ xuân cả, những màu gỗ cháy sờ, đen bóng trông thật buồn thảm. Sự vô dụng của nó như chọc tức tôi, tôi bực mình muốn nhổ tung những bụi cỏ dại đi, nhặt những viên gạch vỡ và những mẩu gỗ cháy sờ vứt ra ngoài, dọn hết tất cả những thứ bẩn thỉu vô ích đi, sửa sang cái hố thành một chỗ ở thật sạch sẽ và mùa hè sẽ sống trong đó một mình. Không có người lớn, tôi liền bắt tay ngay vào việc. Công việc đó làm cho tôi xa cách tất cả những gì xảy ra trong nhà suốt một thời gian dài và tuy chứng chuyện ấy hãy còn làm cho tôi rất bực mình, nhưng càng ngày chúng càng làm tôi ít quan tâm hơn. Làm sao mà mày cứ quằn quại thế? Bà tôi hoặc mẹ tôi thường hỏi tôi như vậy. Tôi thấy lúng túng, mỗi khi bà và mẹ tôi hỏi câu đó, nào tôi có giận gì bà và mẹ tôi đâu. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ trong nhà đều trở nên xa lạ đối với tôi. Vào những bữa ăn trưa, chiều và những bữa trà tối, thường có mặt bà lão vận đồ xanh nằm hệt như một cái cọc mục ở giữa hàng xảo đổ nát. Cặp mắt của bà ta như được đính vào mặt bằng như sợi chỉ vô hình. Từ trong hai khúc mắt sương sầu, chúng nhẹ nhàng lanh sa và chuyển động thoăn thoắt. Hai con mắt đó nhìn không sót một cái gì. Chúng xướng lên mái nhà mỗi khi bà ta nói đến chúa và cục xuống má khi bà ta nói đến việc nhà. Cặp lông mày của bà ta trông như cám và như sán vào xa. Những chiếc xăng to, chơi trụi lạc lẽ, nhai tất cả những gì bà ta nhét vào bồn. Cánh tay khầu khầu trông đến buồn cười, ngón út chìa ra. Quanh tay bà, những cục xương tròn chạy đi chạy lại. Hai tay luôn luôn cửa động, cả đến túm lông xanh trên nốt thịt thở cũng động đậy, giống như đang bò trên lớp xa vàng khè, nhanh nheo và sạch bóng đến phát kết lên được. Bà là Âu cũng sạch sẽ như người con trai, chạm vào họ, người ta cảm thấy ngượng ngịu và khó chịu. Mấy hôm đầu, có lúc bà ta định đưa bàn tay như tay người chết như sa sờ vào mu tôi. Bàn tay có mùi hương và xà phòng casan, tôi vội vàng quay đi và chạy mất. Bà ta thở nói với con trai, thằng bé này nhất định phải giáo dục cẩn thận, kiểu không rịt nha. Chủ tịch tức Fkini Maximov hết chủ tịch. Người con trai cúi đầu quan ngoãn, cau mày và im lặng, trước mặt bà ta ai cũng đều nhăn nhó cả. Tôi khít sức cam kết bà lão và cả con trai bà ta nữa, cũng chính vì cái tình cảm nặng nề đó mà tôi đã phải ăn nhiều chật đòn. Một lần đang ăn trưa, bỗng bà lão nói, hai mắt chỗ xa trông rất khủng khiếp, "Cha Aliosenka đi đâu vội mà cắn những miếng to thế?" Carol không lấy nhẹn đấy. Tôi lôi miếng đạc nhai dở cho bồm ra, cắm lại vào đĩa và chìa ra trước mặt bà ta. "Này, bà tiếc thì cầm lấy." Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi bàn ăn, tôi bị đuổi lên các thượng một cách nhục nhã và tôi đi lên và bịt miệng cười. "Cha mẹ ơi, ai bảo mày nghịch tinh nghịch quái như thế? Cầu Chúa che chở cho mày." Tôi không thích bà tôi bịt miệng lại như vậy, tôi chạy đi chỗ khác. Tôi leo lên mái nhà và ngồi nấp phía sau ống khói một lúc lâu. Đúng, tôi rất muốn nghịch ngợm, tôi muốn nói với tất cả mọi người những lời cay độc, khó mà sập tắt được ý muốn đó, vậy mà vẫn phải sập tắt như thường. Một hôm, tôi lấy nhựa anh đào bôi vào ghế của ông bố rượng tương lai và người bà mới của tôi, và cả hai đều bị dính vào ghế. Cảnh đó trông thật là buồn cười, sau khi tôi bị ô tô đánh. Mẹ tôi liền ghé thăm tôi Mẹ tôi kéo tôi vào lòng, kẹp chặt tôi giữa hai đầu gối và hỏi: "Nghe đây, sao con lại chơi ác như thế? Sao con biết được điều đó làm mẹ đau lòng như thế nào?" Mặt mẹ tôi rưng rưng những giọt lệ long lanh, mẹ tôi áp đầu tôi vào varphi má, tôi thấy đau cổ quá, hà mẹ tôi cứ đánh cho tôi một trận còn hơn. Tôi cứ sẽ không bao giờ xúc phạm đến hai mẹ con Maximov nữa, miễn là mẹ tôi đừng khóc. "Phải đấy, mẹ tôi đã nhỏ, con không lên nghịch ngợm nữa." ít lúc nữa bố mẹ sẽ làm lễ cưới rồi sau đó sẽ đi Moscow. Sau đó bố mẹ trở về và con sẽ ở với mẹ. Ekgeny Vasilyevich rất tốt và rất thông minh, ở với bố con sẽ sung sướng. Chu thích, tức Maximov. Hết chu thích. Rồi con sẽ vào trường trung học, sau đó sẽ trở thành sinh viên giống như bố bây giờ và rồi sẽ thành bác sĩ hoặc làm gì tùy ý. Người có học vấn thì muốn làm gì cũng được thôi, đi chơi đi con. Tôi cảm thấy chứng tiếng sau đó mà mẹ tôi lần lượt nói ra đó là một cái thang đi xuống một nơi sâu thẳm nào đấy, mỗi lúc một xa mẹ tôi đi sâu vào bóng tối, vào cảnh cô độc và điều ấy lập cho tôi buồn rầu vô hạn. Tôi rất muốn nói với mẹ tôi, mẹ đừng đi lấy chồng mẹ ạ, con sẽ đu được mẹ. Nhưng tôi không sao nói được điều đó, mẹ tôi luôn luôn gợi lên trong tâm trí tôi rất nhiều ý nghĩ âu yếm về người Nhưng không bao giờ tôi muốn nói những ý nghĩ ấy cả. Công việc của tôi ở trong vườn tiến hành rất chu chảy. Tôi lấy con sao lớn, dẫy hết cỏ dại đi, xung quanh miệng hố, chỗ nào đất bị lở, tôi lấy gạch đắp lại. Tôi xếp gạch thành một chỗ ngồi rộng có thể nằm được là đั่ง khác. Tôi nhặt thập nhiều mảnh thủy tinh màu và bắt tỉa vỡ đem nhét vào những khe hở giữa các hàng gạch và lấy đất sét chất lại thì ánh nắng chiếu vào khố, chúng sực sáng lên những màu sắc sực sỡ giống như ở trong nhà thờ. Khéo nghĩa đấy, một hôm, ông tôi ngắm nghĩa công trình của tôi và nói, có điều là cỏ nó sẽ làm mày gây đấy, dưới cỏ mà không đánh hết dễ, để tao sới lại đất cho, vào lấy cái mai ra đây. Tôi đem lại một chiếc sẻn bằng sắt, ông tôi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, vừa lầm bầm, vừa đưa chân ấn sâu chiếc sèn xuống lớp đất mộp mỡ. Nhạc sẽ đi, rồi tao sẽ trồng ở đây cho mày mấy cây hướng xương và cây cối xay. Đẹp lắm. Và bỗng ông tôi im bạch, lặng người đi. Người vẫn cúi trên chiếc sèn. Tôi để ý nhìn, từ trong cặp mắt nhỏ thông minh, giống như mắt chó của ông tôi, những giọt lệ lan tanh liên tiếp nhỏ xuống đất. Ông làm sao thế? Ông tôi sợp mình. Đưa tay lau mặt và nhìn tôi bằng cặp mắt mờ đục. Ông tốt một hồi đấy, trông kìa, bao nhiêu là run, rồi ông tôi lại tiếp tục đào phả bỗng nhiên nói: "Mày làm những cái này chỉ tổ phí công thôi, cháu ạ, tao sắp sửa bán nhà rồi, đồ một thứ này là bán, cần có tiền để làm cuộc hồi môn cho mẹ mày thôi thì cũng chỉ còn mong sao cho mẹ mày được sung sướng, cầu trời phù hộ cho mẹ mày." Ông tôi vứt sành xuống đất về tay và đi về phía sau nhà tắm ở góc vườn, chỗ có đặt những chiếc nồi nấu nước. Đến lượt tôi, đào và bị sảng đâm toạc ngay một ngón chân. Vì vậy tôi không đưa mẹ tôi đến nhà thờ để làm lễ quy y được, tôi chỉ có thể ra cầu nhịn mẹ tôi khoác tay Maximus và cúi đầu thận trọng đặt từng bước chân lên nền gạch của lễ đường, trên những bụi cỏ xanh từ trong các kẽ gạch nhô lên, tựa như mẹ tôi đang đi trên những đầu đinh nhọn vậy. Lều quý rất âm thầm, sau khi ở nhà thờ về, mọi người uống trà một cách buồn tẻ. Mẹ tôi đi thay quần áo ngay rồi vào bụng ngủ, xếp đặt hòm xiển. Ông bố rượng tôi ngồi xuống cạnh tôi và nói: "Bố có hứa cho con một hộp bút màu, nhưng ở đây không có loại nào tốt, còn hộp của bố thì bố không thể cho con được. Đến đến Moscow, bố sẽ gửi về cho con vậy." "Con lấy thuốc màu làm gì? Con không thích vẽ à?" Con có biết vẽ? Thôi được, bố sẽ gửi cho con một thứ gì khác vậy." Mẹ tôi bước đến, "Bố mẹ sẽ về ngay thôi mà, khi nào bố con thi xong, tốt nghiệp là bố mẹ trở về." Tôi lấy làm thích thú, thấy hai người nói chuyện với tôi như trò tiếp một người lớn, nhưng tôi rất lấy làm lạ, thấy một người đã có sâu mà vẫn còn đi học. Tôi hỏi, "Bố học gì?" Đặc điển. Tôi cũng chẳng buồn hỏi đó là cái gì. Một sự im lặng buồn tẻ bao trùm căn nhà Có tiếng gì sột soạt Như tiếng len dạ cỏ sát vào nhau Mọi người như chỉ mong sao Cho trời chóng tối Ông tôi đứng tựa lưng vào lò sười Nhớ mắt nhìn ra cửa sổ Bà lão vẫn đồ xanh giúp mẹ tôi Sắp xếp đồ đạc Vừa làm vừa cầu chào và kêu xin Còn bà tôi thì say rượu thử chưa Mọi người sợ xấu khổ Nên lôi bà tôi lên gác thượng Và nhốt ở trên ấy Sáng sớm hôm sau mẹ tôi lên đường Khi từ biệt, người ôm lấy tôi, khẽ nhấc tôi lên khỏi mặt đất, nhìn vào mắt tôi bằng cặp mắt xa lạ rồi hôn tôi và nói, "Thôi, con ở nhà nhé." Bảo đó ở nhà phải vâng lời ta. Ông tôi vừa nói giọng vẫn cắt, vừa nhìn lên bầu trời còn đang ừng khùng. "Con phải vâng lời Âu nhé." Mẹ tôi nói và giơ tay làm dấu cho tôi. Tôi chờ đợi mẹ tôi sẽ nói những gì khác kia và tôi sực bừng Ông tôi đã lạc cho mẹ tôi, không nói nữa. Hai vợ chồng lên xe cửa, tã áo của mẹ tôi bị móc vào cái gì, gỡ mãi không được, mẹ tôi phát cáu. Lại giúp mẹ mày, không trông thấy gì à? Ông tôi bảo tôi, tôi vẫn đứng im, nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Maximus chịu khó xếp đôi chân dài thuẫn bó sát trong hai ống quần xanh vào xe. Bà tôi rối vào tay Maximus mấy cái tay này Ông ta cầm đặt lên đầu cúi, lấy cằm đỡ cho khỏi đổ, khuôn mặt tái mét nhăn lại với một vẻ hoảng hốt. "Đủ rồi." Masipop nói, giọng kéo dài. Bà Lão vật đồ xanh với đứa con trai cả là một sự quanh lên một chiếc xe khác, bà lão ngồi ngay như tượng, còn người con trai thì lấy chuột kiếm cọ vào sâu và chốc chốc lại ngáp. "Thế là anh ra trận đấy hả?" Ông tôi hỏi. "Nhất định rồi, tốt lắm." cần phải đánh cho bọn thổ nhĩ kỳ. Chú thích: Đây nói đến cuộc chiến tranh Nga-Thổ năm 1877-1878. Hết chú thích. Xe chuyển bánh. Mấy lần mẹ tôi quay lại, sơ cánh tay vẫy, bà tôi một tay chống vào tường cũng sơ tay lên vẫy phẫy, nước mắt đầm đìa, ông tôi cũng lấy ngón tay quệt nước mắt và nói càu nhàu giọng đứt quãng: "Rồi chẳng có gì tốt đâu, chẳng có." Ngồi trên một khúc gỗ Tôi nhìn hai chiếc xe vừa chạy vừa nảy trên mặt đường. Khi chúng đã khuất vào một góc phố, thì trong lòng tôi hình như cũng có một cái gì thách lại. Trời hãy còn sớm lắm. Cơ sổ ở các nhà vẫn còn đóng kín. Đầu phố có một bóng người. Tôi chưa bao giờ thấy nó vắng tanh vắng ngắt, tiêu điều. Như thế, từ xa vàng lại độ nhạc u út của một gã mục đầu. Đi uống trà thôi. Ông túm lấy vai tôi kéo đi và nói, Số phận may ạ là ở với tao, cho nên mày con phải đụng chạm với tao như que diêm sát vào cách vậy. Từ sáng đến chiều, tôi với ông tôi mê mải làm việc ở trong vườn. Ông tôi đánh luống, buộc các khóm phúc bồn tử, cạo xiu cho các cây táo và bassô. Còn tôi thì chỉ loay khoay xới xượm và chăm hoàn cho chỗ ở của tôi. Ông tôi lấy xỉu chặt bứt đoạn củ hiễu của cây cũ củ cháy sợ đi và cắm xuống đất những cái cọc bằng gỗ. Tôi đem mấy lòng chim treo lên những cái cọc đó. Tôi lấy cỏ khô đánh một tấm da thật dày và làm thành cái mái ở phía trên chiếc kỹ hễ dài để che nắng che sương. Chỗ ở của tôi thế là tươm rồi. Ông tôi nói: "Cháu tự lo liệu lấy một mình như vậy là rất tốt." Tôi rất coi trọng những lời của ông tôi. Thỉnh thoảng, ông tôi tới nằm trên chiếc ổ cỏ của tôi và bổ một giọng chậm rãi như cậy ra từng lời có nhịp Ông khuyên tôi: "Bây giờ mày đã lìa khỏi mẹ mày như một miếng bánh đã cắt rời ra, rồi mẹ mày sẽ có con khác, đối với mẹ mày, chúng nó sẽ thân thiết hơn mày, còn bà mày thì đã bắt đầu uống rượu rồi." Ông tôi im lặng một lúc lâu như nghe ngóng cái gì, sau đó lại miễn cưỡng buông ra những lời nặng nề. Bà mày uống lần này là lần thứ hai đấy, khi thằng Micolo phải đăng lính, bà mày cũng đã uống rồi. Lúc ấy, ba mày còn năn nỉ tao mua cho nó một cái yên sấy miễn đi lính nữa chứ. Cái mụ xà ngu ngốc ấy, xà ha cứ đi lính quách thì bây giờ có thể nó lại khác. Cha ơi, lũ chúng mày thật là, còn tao thì đã cần kẹp nhiều lỗ rồi, như thế là mày sẽ còn lại có một mình thôi, mày phải lo liệu lấy tất, phải tự kiếm lấy miếng ăn, hiểu không? Thế đấy, phải tập chỉ trông cậy vào chính bản thân mình đừng để kẻ khác sắp mũi mình, hãy sống lặng lẽ, bình thản nhưng phải cứng cỏi, ai nói gì cũng nghe nhưng cứ việc làm theo cách có lợi cho mình. Suốt mùa hè, tất nhiên trừ những hôm trời mưa gió, tôi đều sống ở ngoài vườn. Thậm chí vào những đêm ấm trời, tôi còn ngủ luôn ở đấy trên tấm thảm của bà cho. Chính bà tôi cũng hay ngủ ở ngoài vườn. Bà tôi đem ra một ôm cọ khu, xải gần chỗ tôi nằm, rồi nằm xuống và kể cho tôi nghe những câu chuyện rất dài, thỉnh thoảng lại ngừng kể và đột nhiên nói xen vào. Chông kia, một ngôi sao xa, chắc đó là linh hồn trong sạch của ai buồn nhớ đến đất mẹ đấy, như thế tức là ở đâu đấy lại mới có một người tốt ra đời. Hoặc bà tôi chỉ cho tôi xem, nhìn kìa, một ngôi sao mới hiện ra, trông long lanh như một con mắt ấy. Ôi bầu trời, bầu trời xinh đẹp, ngươi là tấm áo khoác lộng lẫy của Chúa. Ô tô kêu cào chào, bà cháu mày rồi đến cặp lại mà ố mất thôi. Lũ ngốc ạ, kẻ trộm mà vào thì nó bóp cổ. Đôi khi vào lúc chiều tà, khi bầu trời tỏa ra vô số uh, suối lửa, chúng tàn dần và đổ xuống vườn cây xanh mượt như nhung, một lớp cho màu đỏ pha và sắc vàng óng ánh. Một lúc sau tất cả cảnh vật xung quanh đều tối sẫm nhanh chóng. Làn sọc mãi ra, phủ lên chìm vào trong màn đêm nóng bức. Những chiếc lá được tắm no ánh nắng rủ xuống, những ngọn cỏ nằm dập xuống mặt đất. Tất cả đều trở nên êm dịu hơn, lặng lẽ hơn. Muôn hương nhẹ nhàng tỏa ra, dịu dàng như tiếng nhạc, tiếng nhạc từ cánh đồng xa vọng về, đó là tiếng kèn điểm danh trong trại lính. Đêm xuống dần, Và cùng với đêm, một cái dịp mạnh mẽ, tươi mát như sự âu yếm dụ khiển của người mẹ tràn vào lầu cực. Cảnh tĩnh mịch như một bàn tay ấm áp mịt như nhung khe khẽ vút ve trái tim. Và tất cả mọi ấn tượng xấu xa, tất cả làn bụi, ly ti và nóng bỏng trong ngày hôm đó đều bị xóa mở đi trong tâm trí. Thật thú vị khi nằm ngựa mặt lên trời, ngắm những vị sao mỗi lúc một sáng thêm khiến cho bầu trời càng thêm sâu thẳm. Cái vực sâu thẳm thẳm đó, cứ vươn cao lên mãi, làm hiện ra như vừa sau mới nó nhẹ nhàng nâng bổng ta lên khỏi mặt đất và làm cho ta có một cảm giác thật lạ kỳ lạ. Lúc thì ta cảm thấy toàn bộ trái đất thu nhỏ cho hợp với ta, lúc thì ta cảm thấy lớn lên một cách tuyệt vời, tỏa rộng và lan xa qua và mọi vật xung quanh. Trời mỗi lúc một tối khôn, không khí mỗi lúc một thêm lặng lẽ, nhưng các mọi nơi như có căng những sợi dây đàn vô tình rất nhạy. Mỗi một âm thanh, tiếng kim hót trong giấc ngủ, tiếng giếm chạy qua hoặc một giọng nói nhỏ ở đâu đó, tất cả những âm thanh đó đều được bầu không khí lặng như tờ làm vang lên đều ngân lên rất đặc biệt. Thác hẳn lúc ban ngày, tiếng phong cầm, tiếng cười của phụ nữ, tiếng gươm kéo lê trên nền gạch hè đường, tiếng chó sủa, tất cả những âm thanh vô ích đó đều giống như những chiếc lá rụng cuối cùng của một ngày tàn. Có những đêm ở ngoài đồng hoặc trên đường phú bỗng sụp lên tiếng hát của người xe xịu. Tiếng chân, người chạy thình thịch nặng nề. Nhưng những cái đó đã quá quen thuộc và không còn ai chú ý đến nữa. Bà tôi thao thức rất lâu. Bà tôi nằm đầu gối lên hai bàn tay bắt chéo và kể chuyện với niềm hào khứng, nhẹ nhàng. Không hề để ý xem tôi có ghe hay không. Bao giờ bà tôi cũng khéo chọn những chuyện cổ tích đẹp. Kính cho đêm càng thêm ý vị và đẹp đẽ. Giọng nói du dương của bà tôi, tưởng là tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và tôi tỉnh dậy vào lúc chim hót, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi, không khí ban mai xuân dậy nhẹ nhàng, mỗi lúc một thêm ấm áp. Lá táo rũ những hạt sương xuống đất, những ngọn cỏ xanh ướt đẫm mỗi lúc một sáng rực lên, một làn hơi mỏng manh trong suốt như pha lê bốc lên từ mặt cỏ. Trên bầu trời tím tím, những tia nắng mỗi lúc một tỏa rộng như chiếc quạt đang xòe dần ra, bầu trời chuyển thành màu xanh, tiếng chim sơn ca hót líu tí trên cao và tất cả những màu sắc, âm thanh thấm vào lòng như những giọt sương mai khơi lên một niềm vui thanh thản, khiến người ta muốn dậy ngay làm việc và sống hòa thuận với tất cả mọi sinh vật xung quanh mình. Đây là thời kỳ phẳng lặng và thơ mộng nhất trong đời tôi và chính trong mùa khẹt này, cảm giác tự tin vào sức mình đất này nở và lớn mạnh. Tôi trở thành con người thả ờ tích cô độc, nghe tiếng lũ trẻ nhạo, Opson, Nicop, Laquet, tôi cũng mặc kệ. Bọn em họ có đến chơi tôi cũng không mừng sợ chút nào mà chỉ sợ chúng phá mất những công trình của tôi ở ngoài vườn, sự nghiệp đầu tiên do tôi tự tạo nên. Cả những lời nói của ông tôi cũng không còn làm cho tôi bận tâm nữa. Cả ngày, giọng của ông tôi càng trở nên khô khăn, gắt cổng, than vãn. Ông tôi bắt đầu hay cãi cọ với bà tôi và đuổi bà tôi đi. Bà tôi lúc thì đến nhà cậu Iacob, lúc thì đến nhà cậu Michael. Đôi khi, đến mấy ngày liền, bà tôi không về. Ông tôi phải thổi nấu lấy, bị bỏng tay. Ông tôi la lối, chửi bới và đập phá bắt đĩa. Tính keo kiệt của ông tôi ngày càng tăng. Thỉnh thoảng, ông tôi... Ông lão gọi tôi, ngồi chậm chệ lên ổ cỏ và lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: "Sao cứ im thin thít thế?" "Cháu vẫn thế, sao vậy ạ?" Và ông tôi bắt đầu lên lớp cho tôi. "Chúng ta không phải là bọn quý tộc, không ai dạy chúng ta hết, chúng ta phải tự kiều lấy hết tất cả. Người ta thì có sách vở để xem, có trường để học, còn chúng ta thì chẳng có cái khóc khô gì hết, phải tự kiều lấy đấy." Rồi ông trầm ngâm suy nghĩ. Người cha cha không chút nhếch và im bạch, có thể nói là rất cùng kiếp. Đến mùa thu thì ông tôi bán nhà, trước khi bán ít lâu, một hôm trong lúc uống trà buổi sáng, ông tôi bỗng bảo với bà tôi bằng một giọng buồn sầu nhưng cương quyết. "Này, bà nó ạ, tôi nuôi bà như thế đã đủ rồi, bây giờ thì bà đi kiếm lấy mà ăn." Đạo tôi tỏ ra hết sức thản nhiên đối với những lời đó. Dường như bà tôi đã biết từ lâu là ông tôi sẽ nói như vậy và đang chờ đợi điều đó. Bà tôi thông thả, moi hộp thuốc lá ra, lấy thuốc lá nhét vào cái mũi sồm sục và nói: "Thôi được, đã vậy thì." Ông tôi thෙන් hai cái buộc nhỏ, tối om om ở dưới hầm một ngôi nhà cũ cho một góc cột, phía dưới hít một ngọn đồi. Khi dọn nhà, bà tôi lấy một chiếc sậy gai cũ, cầm sợi sợi giấy ném vào bếp lò. Rồi bà ngồi xổm và bắt đầu gọi ra thần. "Ra thần, ra thần, xe đã sẵn sàng, xin người hãy cùng đi với chúng tôi tới nơi ở mới, đến với hạnh phúc mới." Ông tôi ở ngoài sân nhòm vào cửa sổ, quát lên. "Đợi đấy, sẽ có xe đấy, mộ tà giáo kia, cứ liệu đừng có đêu xiếu tôi." "Ôi, ông nội ơi, coi chừng kẻo khốn đấy." Bà tôi nói với ông tôi, giọng nghiêm trang. "Nhưng ông tôi nổi nóng, và cấm bà tôi không được đưa ra thần đi theo. Bàn ghế và những đồ đặc linh tiên khác, ông tôi đem bán cho những người tác ta buôn đồ cũ suốt 2-3 hôm mới xong. Ông tôi đặt giá và chửi bới om sòm, còn bà tôi thì đứng ở cửa sổ nhìn ra, lúc khóc lúc cười, miệng kẽ lầm bầm. Lôi cả đi, đập hết đi. Tôi cũng muốn khóc, tôi thích cái vườn và túp lều của tôi quá. Chúng tôi dọa nhà đi, chỉ cần có 2 chiếc xe ngựa, Tôi ngồi trên xe, sửa những đống đồ đạc linh tinh, xe sốc một cách kinh khủng, cứ như muốn hất tôi xuống đất. Và tôi đã sống với cảm giác bị lắc lư liên miên như muốn hất tôi đi như vậy trong khoảng 2 năm trời cho đến tận ngày mẹ tôi mất. Mẹ tôi trở về sau khi ông tôi dọn đến căn hầm được ít lâu, mẹ tôi trông xanh nhợt, gầy còm, hai mắt mở to ngỡ ngàng ánh lên như trong cơn sốt. Mẹ tôi nhìn một cách chăm chú kỳ lạ, Như mới trông thấy ông bà tôi và tôi lần đầu vậy. Mẹ tôi lặng lẽ nhìn cả nhà, còn bố sự tôi thì cứ đi đi lại lại ở trong phòng, hai tay chắp sau lưng, miệng huýt sáo khe khẽ, chốc chốc lại húng hắng ho, mấy ngón tay khẽ đũn vào nhau. Trời sao còn lớn kiếp thế này? Mẹ tôi nói, hai bàn tay nóng hổi áp vào má tôi. Mẹ tôi ăn mặc trông rất xoạng sĩnh, chiếc áo sải màu da cam rộng thùng thình, ở nơi bụng lại phình ra. Ông bố sượng chia tay cho tôi. Chào cậu cả, độ này thế nào? Rồi ông ta khít khít không khí và nói Này, ở đây ấm ướt lắm. Cả hai người như vừa mới qua một cuộc chạy dài, sáng mệt mỏi, quần áo trên người đều nhầu nát, phai bạc. Hai người hình như không còn muốn gì hơn là được nằm nghỉ. Mọi người uống trà trong bầu không khí buồn tẻ, nhìn những sọt nước mưa chạy trên cửa kính. Ông tôi hỏi, như vậy là chết, sạch cả à? Cháy sạch. Vũ Sượm tôi trả lời, giọng quả quyết, "Chúng con phải khó khăn lắm mới làm sao được. Hừ. Lửa chứ có phải chuyện đùa đâu. Mẹ tôi ám sát vào phái bà tôi và nói thì thầm vào tai bà. Bà tôi nheo mắt lại như gặp ánh sáng chói. Không khí trong nhà mỗi lúc một buồn hơn. Bỗng ông ngoại tôi nói rất to, giọng thạt nhin và có vẻ cay độc, "Efgeny và Silef sao tôi nghe lời nói là chẳng có cháy chiếc gì cả." Mạch vì anh đánh bạc thua hết. Không khí yên lặng như giấy mổ, chỉ nghe thấy tiếng ấm xa một pha sôi phì phì và tiếng mưa rơi đập vào cửa kính. Một lúc sau, mẹ tôi nói: "Bố. Bố cái gì?" Ông tôi thét đến đinh tai: "Còn muốn gì nữa? Tao đã chẳng bảo rằng 30 tuổi đầu đừng có lấy đứa hai miệng à xi đấy. Mày đã được thỏa mãn, ông chồng thanh lịch của mày đấy. Mày đã là bà lớn ngoài ghê thế nào?" cô quý nữ của tôi. Cả bốn người đều la hét ầm ĩ, là to nhất là bố sự tôi, tôi bỏ ra phục ngoài, leo lên ngồi trên đống củi và lạc đi trong nỗi kinh ngạc. Mẹ tôi đã bị người ta làm thay đổi hẳn, hoàn toàn không còn giống như trước nữa. Cảm giác này ở trong phòng ít thấy rõ hơn, nhưng ở đây, trong bóng tối lờ mờ, tôi nhớ lại rõ ràng mẹ tôi trước kia như thế nào. Tôi không quật nhớ rõ lắm tại sao về sau Tôi là ở Somofu, tại một ngôi nhà, trong đó tất cả mọi thứ đều còn mới, tường không có dế bồi, những khe khở giữa các cây gỗ thì bịt bằng sợi gai và có rất nhiều rán ở trong. Mẹ tôi và bố sượng tôi ở hai phòng có cửa sổ trông ra đường, còn tôi với bà tôi thì ở gian bếp chỉ có mỗi một chiếc cửa sổ nhỏ. Vượt lên trên các máy nhà, những ống khói nhà máy đâm thẳng lên trời trông như những ngón tay đen xỉ phát.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 Cánh cẩu mở toang, giống như cái mõm mõm đen ngòm của một lão hành khách đang há ra cho đám người bé nhỏ lũ lượt tuồn vào. Giữa trưa, tiếng còi lại xúc lên, hai cánh cẩu non như cặp môi đen sì lại há ra để lộ cái hốc mồm sâu hoắm. Những con người bị nhà phái nuốt chừng lại như bị tuôn ra, họ đổ ra đường như một dòng sông nước đen sì. Một cơn gió mang theo tuyết trắng như bông thổi lùa vào đường phố xuôi đuổi và dồn họ về đến căn nhà của họ. Bầu trời trên xóm làng rất ít khi nhìn thấy, ngày này qua ngẻ các phía trên mái nhà, trên các đống tuyết đen kịt muội bỏ không, người ta thấy lơ lửng một cái máy khác màu sáng và bằng phẳng, nó đẻ chiếu lên ống tưởng tượng và làm loá mắt người ta bởi cái màu sắc đơn điệu buồn tẻ của nó. Tối tối, trên bầu trời nhà máy lập lờ một vùng sáng màu đỏ đục giấu vào các đỉnh ống khói, người ta có cảm tưởng như các ống khói từ trong đám khói chua xa có phải vươn lên trời mà là chúc xuống đất. Chúng tuôn ra những tia lửa đỏ rực cao rú lên, nhìn tất cả những cái đó, tôi cảm thấy bực dọc vô hạn, một nỗi buồn chua xót da giết trong lòng. Bà tôi trở thành người làm bếp, bà tôi nấu nướng cọ dàn, bô cuội xách nước, quần quật suốt từ sáng đến tối và khi đi nằm thì rã rời cả chân tay vừa than vãn vừa xin xỉ. Thỉnh thoảng, sau khi làm lụng xong, bà tôi mặc một chiếc áo cánh bông ngắn, vén váy lên thật cao và đi ra phố. Xem lão già ở trên đó sống ra sao, cho cháu đi với, cháu sẽ chết xét mất thôi, xem bảo tuyết kia kìa. Rồi bà tôi đi hơn 7 Vesta trên con đường bị ngập sữa những cánh đồng tuyết. Truy tích, đơn vị kiều dài của nghe bằng 1,06 km. Hết chú thích. Mẹ tôi, người vàng vùng, có chửa, có rò trong chiếc hang san rách màu xám, có tua xung quanh. Tôi cảm thấy chiếc hang đó nó làm cho thân hình to lớn, cân đối của mẹ tôi xấu xí hẳn đi. Tôi ghét và thường xức đứt những tua ở xung quanh khan. Tôi cảm thấy cả ngôi nhà, sự máy và xóm làng. Mẹ tôi đi một đôi ổ hẹp, rũm rớm mỗi khi thì cái bụng to phình lại lắc lư trông thật quái gở. Cặp mắt xanh xám của cô ấy ánh lên những nét cô khan giận dữ và tôi khẽ nhìn chừng chừng vào những bước tưởng chơ chủi như bị dán chặt vào đó. Đôi khi mẹ tôi nhìn hằng sờ qua cửa sổ ra đường, đường phố trông giống như một hàm răng, một số răng vì giặt nu nên đã đen kịt, khấp khảnh, một số đã rụng và người ta đã vụng về thay vào đó những chiếc răng mới to quá khổ so với hàm Chúng ta ở đây làm gì?" Tôi hỏi. Mẹ tôi trả lời: "Ôi, im đi con ạ. Mẹ tôi ít nói với tôi mà thường chỉ ra lệnh. Đi đi, đưa đây, đem lại đây." Tôi ích kỷ được ra đường, lần nào về nhà tôi cũng bị đêu đầu sức chán vì bị tụi trẻ đánh. Đánh nhau là thú vui duy nhất của tôi, cho nên tôi đánh nhau rất say pê. Mẹ tôi lấy thất lưng quất tôi, nhưng sự trừng phạt kia kích thích tôi thêm. Và lần sau tôi càng đánh nhau với tụi trẻ con một cách điên khủng hơn. Và mẹ tôi cũng lại trừng phạt tôi nghiêm cắt hơn. Một lần tôi báo chức cho mẹ tôi biết rằng nếu mẹ tôi không thôi đánh tôi thì tôi sẽ cắn tay mẹ tôi. Rồi chạy ra đồng và ở lì đến chết cống ở đó. Mẹ tôi sừng sốt đẩy tôi ra rồi đi đi lại lại trong phòng vừa thở với vẹp mệt nhọc vừa đói. Đồ bất chị. Chiếc cầu phòng sinh động lung linh của những tình cảm mà người ta gọi là lòng thương yêu đã phai nhạt đi trong tâm khổn tôi và các ngày càng hay bùng lên những ngọn lửa xanh đầy than khí. Ngọn lửa tức giận đối với tất cả mọi thứ, nỗi bất bình nặng nề, cảm giác sống cô độc trong cái thế giới vô nghĩa, một một sấm xịt và đưu tạt này cứ âm ỉ trong trái tim tôi. Bố sợ tôi rất nghiêm khắc đối với tôi và ít khi nói chuyện với mẹ tôi. Suốt ngày ông ta chỉ khuyết sáo miệng Ho và sau bữa trưa thì đứng trước gương lấy tăm xỉa những chiếc răng cấp khẩn rất cẩn thận và rất lâu. Cả ngày bố dượng tôi càng hay cãi nhau với mẹ tôi, gọi mẹ tôi bằng cô một cách một giận dữ. Lỗi sự hô đó là cho tôi tức giận ghê gớm, nhiều lúc cãi nhau bao giờ bố dượng tôi cũng đóng chặt cửa thông vào bếp, có lẽ ông ta cố vốn cho tôi nghe thấy lời nói của mình, tuy vậy tôi vẫn lắng nghe được cái giọng trầm trầm khan khan của ông ta. Một lần ông ta dậm chân và ghét. Chỉ vì cái bụng chướng mắt của nội cô mà tôi không thể mời ai đến chơi được. Thật là giống bò cái. Tôi sừng sốt và thức giận như điên dại. Đến nỗi nhạy bắn lên ở trên lò sười đập cả đầu vào trần nhà và cánh vào lưỡi đến chạy cạp áo. Cứ đến thứ bảy là có hàng chục người đem phiếu thực phẩm đến bán cho búi sữa tôi. Người ta đã trả công cho họ bằng phiếu thay cho tiền mặt. Và họ sẽ tổng phiếu để mua thực phẩm ở cửa hàng máy. Bố rượu tôi mua lại những phiếu đó chỉ bằng nửa tiền. Ông ta tiếp họ ở trong bếp, ngồi sau một chiếc bàn vẻ mặt quan trọng và cau có. Ông ta cầm phiếu và nói: "Một trúp rưỡi, Epkeni và Sileev, ông hãy nể chú một chút. Một trúp rưỡi." Cuộc sống vô gué tối tám đó kéo dài không lâu, trước khi mẹ tôi ở cữ, tôi được đưa tới chỗ ông tôi. Lúc này ông tôi đã về Konavidno. Chủ tịch của ở ở Nini Nopcorot. Hết chú thích. Ông ở trong một căn phòng chật hẹp có lò sưởi nghe và hai cửa sổ trông ra sân trong một ngôi nhà hai tầng ở phố Pisania. Cửa này chạy dưới chân một con đồi xuống đến hàng xảo khu nghĩa địa của nhà thờ Đức Bà Đồng Trinh. Sau, ông tôi hỏi khi thấy tôi và cất tiếng cười the thé, ngày xưa người ta nói, cậu có cười nào đáng yêu khôn mẹ đẻ, còn bây giờ quả lại chúng ta phải nói không phải mẹ đẻ mà chính là ông ngoại quái quỷ này. Ôi chao, nỗi trùng bay thật lạ. Là... Tôi chưa kịp quen với chỗ ở mới thì bà và mẹ tôi với em bé tôi tới. Bố sượn tôi bị đuổi khỏi nhà máy vì tội bọt mót của anh em thợ, nhưng ông ta chạy chọt và được tuyển ngay vào làm chân bán vé tại nhà hát ga. Sau những ngày không có việc gì xảy ra, tôi lại được đưa về ở với mẹ tôi trong tầng hầm một ngôi nhà đá. Lập tức mẹ tôi tống tôi đến trường, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, trường học đã làm tôi chán ghét. Tôi đến trường với đôi giày của mẹ tôi, mặc chiếc áo bằng tu nhỏ, nguyên là áo của bà tôi chữa lại, một chiếc sơ mi màu phang và một cái quần dài bỏ ống ra ngoài ủng. Cái ăn mặc lố lăng đó lập tức bị đem ra chế giễu vì chiếc áo sơ mi màu vàng mà tôi bị gọi là thằng tù. Chú thích: Những người tù bị câu vào lưng áo một miếng vải hình vuông đỏ hoặc vàng. Hết chú thích. Với tụi trẻ con, tôi đã hòa hợp được nhanh chóng, nhưng thầy giáo và ông giáo sĩ thì vẫn ghét tôi. Thầy giáo tôi có nước da vàng bùng, đầu hói, thường xuyên kể bó cam. Với hai lỗ mũi nhét đầy bông, ông ta bước vào lớp Mùi bạc ban vào bàn và hỏi bài bằng sọc mũi, đang nói nửa chừng, ông ta bỗng im bặt, rút bông ỉ lỗ mũi ra, ngắm nghía rồi lắc đầu. Mặt ông ta trông nhăn nhĩ, nước da như màu đồng rỉ, giữa những nếp nhăn có những vết xanh xanh, nhất là cặp mắt màu thiếc hoàn toàn thừa trên bộ mặt đó lại càng làm cho nó thêm xấu xí. Hai con mắt ấy dính chặt vào mặt tôi rất khó chịu, khiến tôi luôn luôn muốn đưa bàn tay lên lau má. Mấy hôm đầu tôi ngồi ở dãy bàn trên cùng, ngay bàn đầu, gần sát với thầy giám, ngồi ở đây thật khó chịu hết sức. Tôi có cảm giác như ông ta không nhìn thấy ai hết ngoài tôi ra. Suốt buổi ông ta nói bằng giọng mũi. Pescope, thay áo sơ mi. Pescope, đừng động đậy chân. Pescope, nước ở giày lại chảy ra thành vũng rồi. Tôi trả thủ ông ta bằng những trò nghịch ngợm quỷ quái. Một lần, tôi kiếm được nửa quả sưa hấu ướp lại Tôi đem quét rủ ra và lấy một sợi chỉ buộc nó vào chiếc dòng giáp ở cửa ra vào, chỗ phõng ngoài trên túi trang sáng. Khi mà cửa thì quà xưa chạy lên trên và khi tiểu sáu khép cửa lại thì quà xưa chụp vào cái đầu hói của thầy y như một cái mũ vậy. Người các trưởng dẫn tôi về nhà cùng với lá thư của thầy sáng và vì cho tin nhiệt đó, tôi đã bị một chát đòn lên thân. Một lần các Tôi sắc loại thuốc lá dùng để hít vào ngăn bản thầy. Thầy bị hắt hơi đến nỗi phải bỏ lớp về và cử anh con trẻ đến dạy thay. Cử con trẻ đó là một sĩ quan y bắt cả lớp hát bài Chúa hãy cứu giúp Nga hoàng và bài Ôi tự do tự do của ta. Chú thích: Quốc ca của nước Nga thời Nga hoàng. Hết chú thích. Những ai hát không đúng bị y lấy thuốc nhẹ có vào đầu. Y gọi rất kêu nhưng cậu đau và làm cho cả lớp cười rộ lên. Thầy giáo dạy giáo lý, một giáo sĩ trẻ và đẹp trai, có bộ tóc mượt rất đẹp, rất kết tôi vì tôi không có cuốn thánh sử của Kiểu ước và Tân ước thư và vì tôi hay nhại lại lối nói của ông ta. Vào lớp việc đầu tiên là ông ta hỏi tôi, "Pescot có đem sách đi không?" "Đúng, có đem sách không?" Tôi trả lời, "Không ạ, con không đem." "Đúng. Đúng cái gì?" "Không đem ạ." Thế thì đi về ngay, đúng đi về, vì tao không có ý định dạy mày, đúng tao không định dạy đâu. Điều đó không làm cho tôi buồn lắm, tôi bỏ ra ngoài và đi tha thần trên những con đường bẩn thiểu ở trong xóm cho đến hết giờ học, vừa đi vừa để ý quan sát cuộc sống ồn ào của nó. Viện giáo sĩ có khuôn mặt sùng kính của chúa Giê-xu, gặp mắt dịu dàng như mắt phụ nữ và hai bàn tay nhỏ nhắn cũng dịu dàng đối với tất cả những gì được mó tới. Từ quyển sách đến cái thước, cái quạt bút, ông ta đều nhấc lên một cách thận trọng lạ thường. Dường như đó là một sinh vật hay vật rất dễ vỡ, ông ta yêu mến mọi vật lắm. Chỉ sợ cầm không khéo thì hỏng mất. Đối với trẻ con, ông ta không âu yếm như vậy, song chúng vẫn mến ông ta. Mặc dù tôi học cũng tạm được nhưng chẳng bao lâu, người ta thông báo rằng tôi bị đuổi ra khỏi trường vì hạnh kiểm xấu. Tôi chẳng nạn vô cùng vì chuyện này có thể đem lại cho tôi những rắc rối giả lớn. Mệt đôi càng đâm sâu bản tính và càng hay đánh đập tôi hơn. Nhưng thật là may mắn cho tôi, sắm một Chris Center đột nhiên tới trường. Chú thích: Tác giả của tác phẩm nổi tiếng Tôn giáo thời cổ đại, gồm ba tập của bài luận văn Tuyết luân hồi ở Ai Cập và bài chiến luận bàn về hôn nhân và phụ nữ. Bài này tôi đọc trong thời trẻ đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, hình như nhan đề tôi vẫn không đúng. Bài này được in trong một tạp chí thần học vào khoảng 1870, chú thích của tác giả. hết chú thích. Ông ta trông giống như một thầy phù thủy và tôi còn nhớ là ông ta của Lưng. Ông ta người nhỏ bé, mặc một chiếc áo đen rộng, đầu đội mũ nam rất buồn cười. Khi ông ngồi vào bàn, thò hai tay từ trong tay áo ra và nói: "Nào các con, chúng ta hãy nói chuyện với nhau." Không khí lớp học lập tức trở nên ấm cúng vui vẻ, gợi lên một cảm giác dễ chịu khác thường. Sau nhiều người, đến tôi được gọi lên bàn ông. Ông hỏi bằng giọng nghiêm trang: "Con tên mấy?" "Thế thôi ạ, sao con nghe thế?" "Anh bạn, con hay sẩm mưa lắm phải không?" Ông ta đặt bàn tay khô khàng với những móng tay dài và nhọn lên bàn, mấy ngón tay nắm lấy giọng sô lơ thơ, ông nhìn đăm đăm vào mặt tôi bằng cặp mắt dịu hiền và nói: "Nào, con hãy nói cho ta nghe, trong thánh sử con thích chuyện gì nào?" Khi tôi nói rằng tôi không có sách và tôi không học thánh sử, ông ta đưa tay sửa lại mũ và hỏi: "Thế là thế nào? Cần phải học chứ. Có thể là con biết hoặc đã nghe kể về thánh sử chăng? Con biết thánh thi à?" Rồi cả kinh thánh nữa chứ. Đó, thấy không? Minh cả sự tích các thánh nữa à. Bằng thơ à, con giỏi lắm. Ông giáo sĩ của chúng tôi bước vào, mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển. "Sâmục ban phúc cho ông ta." Nhưng khi ông ta bắt đầu nói đến tôi, thì sâmục nói và sợ tay lên. "Xin phép một chút nào, con hãy kể về thánh Alexey, người của Chúa xem nào. Những cột thờ rất hay, phải không anh bạn?" Ông nói kệ thì quyển một câu nào đó và ngừng lại. Còn bài nào nữa không? Về vua David à, ta rất vui lọc nghe. Tôi nhận thấy ông ta quả cố lắng nghe và thích bài thơ lắm. Ông hỏi tôi rất lâu rồi bỗng ông ngắt lời tôi rất nhanh và hỏi: "Con đọc theo thánh thi à, ai dạy? Chắc ông con hiền lắm phải không?" Ách à. Chẳng có lẽ. Thế con có nghịch ngợm lắm không?" Tôi lúng túng nhưng rồi trả lời: "Có ạ." thầy giáo và ông giáo sĩ xác nhận lời thú nhận của tôi, bằng những câu nói dài dòng, giám mục ngồi nghe, mắt nhìn xuống đất, rồi thở dài và nói: "Mọi người nói những gì về con, con đã nghe thấy chưa? Nào lại đây." Ông đặt tay lên đầu tôi, bàn tay tảng phất mùi cũ chắc bá và hở tôi: "Tại sao con lại nghịch như vậy? Học chán lắm ạ." "Chán hả? Không đúng thế đâu anh bạn ạ. Nếu con chán học thì con học phải kém chứ?" Đạt này các thầy giáo đều nói là con học khá cơ mà, thế thì ắt phải có nguyên nhân gì khác đấy thôi. Ông rút trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ và ghi. Peskop Alexey. Được rồi, dù sao cũng phải cố dần lao mới được, anh bạn ạ, và đừng có cậm quá kịch cọ quá, kịch một chút thôi thì được, còn nếu nghịch quá thì sẽ làm cho thiên hạ bực mình, ta nói có phải không các con? Nhiều sổ nói vui vẻ đáp lại. Vâng ạ. Các các con cũng không kịch ngại quá phải không?" Đám trẻ con mỉm cười say sẫm trả lời, "Có chứ, cũng nghịch lắm ạ, nghịch lắm ạ." Giám mục ngạc người lên thầy kế, kì chặt lấy tôi và nói một cách hết sức lạ thường đến nỗi tất cả mọi người, ngay cả thầy giáo và ông giáo sĩ đều phải bật cười. "Thế đấy, các chú em của ta, vào tuổi các em, ta cũng là một ông tướng nghịch đấy, vì sao thế nhỉ, các em?" Bọn trẻ con cười. Ông ta hỏi han chúng, khéo làm cho cả lớp rối trí, khiến chúng phải tranh cãi với nhau. Không khí mỗi lúc một vui vẻ thêm, cuối cùng ông đứng dậy và nói: "Ở đây với các con rất thích, các chú bé nghịch ngợm ạ, nhưng đến lúc ta phải đi rồi." Ông xoa tay lên, vén tay áo, khoác tay làm dấu cho tất cả mọi người và chúc: "Nhân danh cha và con và thánh thần, chúc cho các con làm được những việc tốt lành. Thôi, chào các con." Tất cả bọn trẻ con đều kêu lên, "Tạm biệt đức cha, xin mời đức cha trở lại đây lần nữa." Giám mục gật đầu nói, "Ta sẽ trở lại, sẽ trở lại, ta sẽ đem sách đến cho các con." Vừa nhẹ nhàng rời lớp học, ông vừa bảo thầy giáo, "Thầy cho các em về đi." Ông nắm tay tôi sát ra cổng ngoài, ra đến nơi, ông cúi xuống bên tôi và nói khẽ khẽ, "Con phải tự kiềm chế mình nhé, được không? Tại phiểu phía sau con nghịch ngợm rồi, thôi." Tạm biệt anh bạn nhỏ của ta. Tôi hết sức xúc động, một cảm giác đặc biệt dạo dực trong lòng tôi. Sau khi cho lớp học giải tán, thầy giáo giữ tôi ở lại và bảo tôi rằng từ giờ tôi phải quan hoãn hơn. Tôi cũng lắng nghe một cách chăm chú và tự nguyện. Chú thích, nguyên văn, lặng hơn nước, thấp hơn cỏ. Hết chú thích. Ông giáo sĩ vừa khoát áo lông vào người, vừa nói bằng giọng dịu dàng. Từ nay, mày phải đến học các ngân sầu của tao Đúng, phải đến Nhưng phải ngồi cho nghiêm trình Đúng, phải ngồi cho nghiêm trình Việc học của tôi ở trường tạm ổn Thì ở nhà lại xảy ra một chuyện không hay Tôi ăn cắp của mẹ tôi Một trúc Việc này, tôi không có chú ý trước Một hôm vào buổi tối Mẹ tôi đi đâu không rõ Để tôi ở nhà chung em Ngồi buồn, tôi sợ một quyển sách của bố dưỡng ra xem Cuốn bút ký của người thầy thuốc của Dumas bố. Giới thích tức Alexandre Dumas, 1803-1870, nhà viết tiểu thuyết và viết kịch người Pháp. Người ta gọi ông là Dumas bố để phân biệt với con trai ông là nhà văn Alexandre Dumas, 1824-1895. Dumas bố là tác giả của những cuốn tiểu thuyết Ba người ngự lâm pháo thủ, Bá tước Monte Cristo, vân vân. Hết giới thích và sửa cách trang sách tôi nhìn thấy hai tờ giấy bạc một tờ 10 drup và một tờ 1 drup cuốn sách tôi đọc không hiểu tôi bèn gấp lại bỗng tôi khình sung sa sảng với một drup không những tôi có thể mua được quyền thánh sở mà có lẽ còn mua được cả cuốn Robinson chú thích Robinson Crusoe là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anh Daniel Defoe 1661-1731 hết chú thích Tôi biết đến cuốn sách này trước đó không lâu, cho một buổi học ở trường. Vào một ngày nắng xét, trong lúc ra chơi, tôi kể cho bọn trẻ con nghe một chuyện cổ tích. Bỗng một đứa trong bọn chúng nhận xét có vẻ kinh miệt. Truyện cổ tích thì là chuyện nhảm nhí thôi, Robinson mới thực là chuyện. Có mấy đứa nữa cũng đã đọc Robinson rồi, tất cả đều khen cuốn sách đó. Tôi cảm thấy bực mình vì chúng không thích truyện cổ tích của bà tôi. Tôi bèn độc độc đọc Robinson cho bằng được, Desoi cũng sẽ bảo cuốn sách đó là truyện nhạt nhĩ. Ngày hôm sau, tôi mang tới trường cuốn thánh sử và hai tập truyện cổ tích đã nhiều nát của Andersen. Chú thích: Andersen, 1805, 1875, nhà văn Đan Mạch, tuyển viết truyện cổ tích. Hết chú thích. 3 full. Chú thích: Một đơn vị trọng lượng của Nga bằng 409g. Hết chú thích. Bánh mì trắng và một phun xúc xích. Trong một cửa khe nhỏ tối om ở cạnh hàng xao nhà thờ thánh Vladimir có bán cả Robinson, một cuốn sách mỏng bìa vàng, trên trang hậu vẽ một người xô xi sồm xoàm, đầu đội chiếc mũ lông hình chóp, trên vai khoác tấm da thú. Bức tranh đó tôi không thích, còn các truyện cổ tích thì bề ngoài trông cũng đã đáng yêu rồi, mặc dù nhỏ nát. Trong sực kì sứ buổi rồi đem phân chia cho bọn trẻ con bánh mì và xúc xích, rồi chúng tôi bắt đầu đọc truyện cổ tích kỳ lạ Chim Họa Mi. Truyện này ngay lập tức đã làm cho chúng tôi háo hức. Ở Trung Quốc mọi người dân đều là người Trung Quốc, cả vua cũng là người Trung Quốc. Tôi còn nhớ câu này đã làm cho tôi ngạc nhiên một cách ngớ thế chịu như thế nào, bởi tính cách ngân sản sĩ của nó, bởi nhạc điệu như niềm cười vui vẻ và một cái gì đó nữa đẹp đẽ lạ thường. Tôi không đọc được hết chim họa mi ở trường vì không đủ thời gian. Khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đang đứng bên bếp lò cháy chứng, tay cầm một chiếc chảo nhỏ. Mẹ tôi hỏi tôi bằng giọng rất lạ, gần như hết hơi. "Mày lấy một trút của tao phải không?" "Phải, con lấy mua sách đấy. Đây, sách đây." Mẹ tôi cầm chảo nện luôn cho tôi một cái rất đau, còn mấy cuốn sách của Andersen thì mẹ tôi lấy và giấu biệt đi đâu mất. Lúc này còn làm tôi xót xa hơn cả bị đòn. Mấy ngày liền tôi không tới trường. Trong thời gian đó, hẳn là bố sượng tôi đã đem kể lại cái thành tích của tôi cho những người đồng sự nghe và những người này lại kể cho con cái họ. Một đứa trong số đó đem chuyện này tới trường và đến khi tôi đi học, liền được đón tiếp bằng một cái tên mới, thằng Anh Cắp. Cái tên thật giản dị và rõ ràng, nhưng không đúng. Vì tôi có xấu việc tôi lấy đồng trúc đâu. Tôi muốn giải thích điều đó, nhưng người ta không tin tôi. Tôi bền về nhà và bảo với mẹ tôi rằng tôi sẽ không đi học nữa. Mẹ tôi ngồi bên cửa sổ. Lúc đó mẹ tôi lại đang có mang, nước da xám huét, cặp bách trong đờ đẫn và khổ não. Mẹ tôi đang cho xa xa bú. Mẹ nhìn tôi mồm há xa như cá. Mẹ nói láo, mẹ tôi đã khẽ. Không ai có thể biết chuyện mày lấy đồng trúc cả. Mẹ cứ đi mà hỏi xem. Chính mày ba khoa thì có. Nào, nói đi, có phải chính mày đã phá hoa không? Nếu đấy, mai tao sẽ tìm cho ra đứa nào đem chuyện đó đến trường. Tôi nói tên một đứa học sinh, mặt mẹ tôi nhăn lại vẻ đau đớn và thổn thức khóc. Tôi bỏ xuống bếp, lên giường nằm, chiếc giường của tôi là chiếc giường khòm kê ở đằng sau lò sưởi. Tôi nằm và nghe tiếng nức nở khe khẽ của mẹ tôi ở trong phòng. Trời ơi, trời ơi! cơm sao chuột nổi cái mùi kinh tẩm bốc xa từ những mớ rẻ rách, dính mỡ bị đốt, tôi trở dậy và đi ra sân, nhưng mẹ tôi gọi lại. Mày đi đâu thế, đi đâu? Lại đây tao bảo. Chúng tôi ngồi trên sạch nhà, xa xa nằm trong lòng mẹ tôi, nó nắm lấy những chiếc khuy áo trên áo xài của mẹ tôi, cúi xuống vạt nói, "Khuy." Ít nó muốn nói, "Khuy." Tôi ngồi sát bên sườn mẹ tôi và tôi ôm lấy tôi vạt nói, Chúng ta nghèo. Đối với chúng ta, mỗi cô bích, mỗi cô bích. Mẹ tôi vẫn không nói hết một điều gì đó. Người kỳ chặt tôi trong cánh tay nắm hồi. Đột vô lại, đột vô lại. Mẹ tôi bỗng nhiên thốt ra những tiếng mà có lần tôi đã nghe thấy mẹ tôi nói. Xa xa chắc lại, vô lại. Xa xa là một thằng bé kỳ lạ, vụn về, đầu to. Nó nhìn tất cả mọi vật xung quanh bằng cặp mắt xanh rất đẹp, miệng kẽ mềm cười và kỳ như đang chờ đợi một cái gì. David nó nói sớm một cách lạ thường, không bao giờ khóc, luôn luôn sống trong trạng thái vui vẻ bình thản. Nó rất yếu ớt, chỉ bò được đôi chút và rất vui mừng mỗi khi nhìn thấy tôi. Nó hay đòi tôi bế và thích mân mê tai tôi bằng những ngón tay mềm mại nhỏ xíu mà không hiểu sao lại phảng phất mùi hoa violet. Nó chết đột ngột, không ốm đau gì cả. Buổi sáng nó còn vui vẻ, yên lành như mọi ngày, nhưng đến lúc lễ tối Nó đã nằm ở trên bàn rồi. Việc này xảy ra ít lâu sau ngày sinh đứa em thứ hai, Nikolai. Mẹ tôi làm đúng như đã hứa, sinh hoạt của tôi ở trường lại trở lại bình thường, nhưng rồi tôi lại bị quẳng đến ở với ông tôi. Một hôm, trong bữa trà tối, lúc ở sân đi vào bếp, tôi bỗng nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu náo nột. "Fekiny, tôi xin anh, tôi xin anh. Ngu vừa vừa chứ?" bố rượm tôi nói, thì tôi biết là anh đến với cô ta và lại. Thì sao? trong, mấy giây, cả hai đều im lặng. Cuối cùng mẹ tôi vừa ho sù sụ vừa nói: "Anh thật là một tên vô lại độc ác." Tôi nghe thấy tiếng bố rượng đánh mẹ tôi, tôi liền chạy bổ vào phòng thì thấy mẹ tôi ngã khuỵu xuống đất, lưng và khuỷu tay dựa vào ghế, ngực ưỡn ra, đầu ngửa lên, thở khò khè, hai mắt long lanh trông thật đáng sợ. Còn bố rượng tôi thì ăn mặc sạch sẽ trong bộ lễ phục mới, đang giơ cái càng xại ngoẵng ra đập vào giữa ngực mẹ tôi. Tôi với lấy con sao có chui bằng xương mạng bạc, dùng để cắt bánh mì ở trên bàn, vật suy nhất mẹ tôi còn giữ được sau khi bố tôi chết và lấy hết sức đâm vào sườn bố rượu tôi. May quá, mẹ tôi đã kịp đẩy Maximoff sang bên. Con sao sượt qua sườn, làm toạt mất một mạc lớn trên bộ lấy phục và chỉ làm xảy ra thôi. Bố rượu tôi kêu úi, bỏ chạy ra khỏi phòng, tay ôm lấy sườn, còn mẹ tôi thì vổ lấy tôi nhấc lên và ném tôi xuống sạt nhà, cô với một tiếng súng, bố dưỡng tôi từ ngoài sân chờ vào rằng lấy tôi. Tuy thế bố dưỡng tôi vẫn cứ đi đến khuya, khi bố dưỡng tôi đã đi khỏi, mẹ tôi leo lên lò sưởi với tôi, người khẽ ôm lấy tôi, hôn tôi và khóc. Con thà thứ cho mẹ, mẹ có lỗi với con, ôi con yêu quý, sao con lại có thể làm như thế được, dù đến cả giao ư? Với một thái độ khất sức chân thành và kiều rất rõ, những điều ông mình nói bạc mẹ tôi rằng tôi sẽ đâm chết bố rượng rồi cắt cổ tự tử luôn. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm như thế lắm, hoặc dù sao tôi cũng thử làm. Mãi đến nay, tôi vẫn còn nhìn thấy cái chân sải ngoẵng đáng nguyên xưa đó với cái đẹp sắc sỡ chạy dọc theo ống quần. Tôi nhìn thấy nó vung lên trong không khí và phóng mũi giày vào ngực mẹ tôi. Tôi tưởng lại những chuyện kinh tởm nặng nề này, này trong cuộc sống ban sợ của gã nghe, nhiều lúc tôi tự hỏi có nên nhắc lại hay không? Và mỗi lần với lòng tin tưởng mới, tôi lại tự trả lời vài nhắc lại, bởi vì đó là một sự thật sai dạng đáng phỉ nhọ mãi đến nay vẫn chưa bị thủ tiêu. Đó là một sự thật cần phải biết rõ đến tận gốc để nhổ bật gốc rễ nó ra khỏi trí nhớ, khỏi tâm hồn con người và toàn bộ cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống nặng nề và nhục nhã biết bao. Và có một nguyên nhân khác khẩn thiết hơn đã bắt buộc tôi phải mô tả cái sự việc ghê tởm đó. Mặc dù chúng đáng ghét, thậm chí chúng còn đè nặng lên tâm hồn chúng ta và bóp chết nhiều tâm hồn đẹp đẽ. Người nghe vẫn còn có một tâm hồn lại mạnh, جه chung đu đề đấu tranh và khắc phục chúng. Cuộc sống của chúng ta kỳ lạ, không nhưng vì nó chứa đựng một lớp bùn lầy vùi đổ mọi thứ rác rưởi, có cả tranh sinh sôi nảy nở và nh nhụ nhụ đến thế, mà vịt nó còn chứa đựng những mầm mống tươi sáng, lạnh mạnh, đầy sức sáng tạo, không ngừng xuyên qua lớp bùn để vươn lên một cách đắc thắng. Những mầm mống tốt lành, nhân đạo vẫn tiếp tục vươn lên, khơi lên niềm hy vọng bất diệt vào khả năng tạo ra một cuộc sống tươi sáng hơn và nhân đạo hơn.